Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ tâm tình thoải mái vừa rồi biến mất. Hắn dậy giữ xoay người. Hắn xác định, mình hoàn toàn là không làm được, sau đó rời đi. Một đêm làn lộn khó ngủ. Trong chiếc linh ngủ ngay phòng cách vách, cửa phòng lại không có biện pháp khóa lại Trời tiền là nói mặc kệ hắn sông tới, hoặc là nàng lao ra. Dưới loại tình huống này, người ngào còn có thể ngủ ngon chứ. Nàng cảm thấy rất là nặng nề. Cho dù mặt trời đã muốn lá dạng hay là đang ngửa ngủ nửa tình trong lúc đó. Nghe đi tiếng ồn ào của tiểu vũ. Ba cùng với mẹ, ba cùng với mẹ. Rồi sau đó chồng trước mở cửa tiến vọt vào. Sau đó cô bản năng che trong bông bắt đầu hét lên trái tay. Sau đó chồng trước đem cô cả người tự trên trên giường ôm lấy. Cô liều mình giải dụ nhưng không được, không có biện pháp. Chính mình là con gái. Kỳ mại khải đem vợ trước ném vào trong giường lớn của hắn. Cô bây giờ chỉ giống như một con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt. Hán xóa bóc cánh tay bị chụp đau, mở cửa phòng, rồi lại hướng về phía rừng lớn ôm vợ trước, đồng thời thay hai người đắp chăn lên. Kỳ mại khải, anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Lương nhượng xô vừa sợ vừa thức, quả thật là muốn nhảy xuống tường Mẹ à! Đúng lúc này tiểu vũ mang thang mã sĩ tiểu lừa tiến vào trong phòng. Cô dừng lại động tác, nhìn đến chồng trước liếc mắt một cái. Con trai đến đây cô tức giận trừng mắt nhìn hắn. anh có thể nói, cũng không cần phải khiêng tôi giống như khiêng một mình như vậy. kỳ mại khải đáp chân lên vai vợ trước, bởi vì mình mà biện xài. cô rất là nhẹ. chẳng lẽ tôi mỗi ngày đều bị anh khiêng đi như vậy sao hả? cô lấy tay vuốt vuốt tóc, bác đặc sĩ lắc đầu nói. hắn cười một nụ cười vô cùng đẹp trai rồi vỗ vỗ lên giường. cô có thể chủ động nằm lên giường của tôi. lương mặc dù không nghĩ sáng sớm nên cùng chồng trước đấu võ mồm, cô ôm con trai nằm ở trên giường rồi nhẹ nhàng nói. Xin chào, bà bối Tiểu Vũ, sớm an, hiện tại là mấy giờ rồi hả? Tiểu Vũ ôm bà vai của mẹ cất lời. Đã 7 giờ rồi, con còn tưởng là đang nằm mộng, mộng rằng mẹ đã trở lại. Nguyện lai là sự thật, mẹ thật sự đã trở lại rồi. Lời nói của con trai khiến hốc mắt của cô đỏ bừng, cuối đầu hôn lên mái tóc của con trai. Tiểu Vũ không có nằm mộng nha, mẹ thật sự đã quay trở lại rồi. Tiểu Vũ ngờ đầu nhìn mẹ, trong mắt lè lè ánh sáng. Cái ghê hôm nay mẹ có thể đưa con đi đến trường sao Còn muốn khoe mẹ với các bạn học nha Đừng nhìn không thành vấn đề nha Mẹ hôm nay có thể đưa Tiểu Vũ đi học mà Cô vốn dĩ đã có kế hoạch Ngày hôm nay muốn đưa Tiểu Vũ đến trường học cùng thầy giáo nói chuyện Tiểu Vũ nghe vậy vui vẻ vô cùng Vội vàng nhảy xuống rừng lớn Hòa tay múa chân vô cùng vui sướng Còn muốn đi thay quần áo Ngày hôm nay mẹ sẽ đưa con đến trường Đứa nhỏ này vội vàng tới Vội vàng đi vừa mới nói xong liền thùng thùng đông địa chạy trốn lừa lại mẫu thân xấu hổ đang dựa vào lòng phụ thân trình diễn đã xong rồi lương nhược dô nhanh chóng rời khỏi lồng ngực hai mắt nhìn chằm chằm phía trước hoàn toàn không dám nhìn loạn nam nhân này luôn có một thói quen lã thân đi ngủ thật sự là mắc cỡ đến chết mà kỳ mại khải thấy vợ trước kích động lôi kéo vạt áo động thác của cô không quá hấp dẫn người nhưng theo động thác của cô khiến cho cô lộ ra bắp đuổi trắng nõn cái mông tinh xảo Còn có vòng eo nhỏ của cô. Đối với việc muốn khảo niệm độ nhẫn hạnh của một người đàn ông bình thường, Kỳ Mại Khải chỉ có thể bắt đắc sĩ, ngừng đầu, ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn người phía trước. May mắn cô sẽ không thấy con co vong eo nho cua co đoi voi viec muon khao niem đo nhan nai cua mot nguoi đan ong binh thuong ky mai khai chi co the bat đac si ngang đau anh mat lai khong hắn đang nóng rực, nếu không nhất định sẽ thất lên trái tay. Bà, cùng đi! Tiểu vũ vào tiến lại cất tiếng. Lương nhược Du nhất tâm nháo, xoay tới chỗ của chồng trước, trồi vào trong ngực của hắn. Kỳ Mại Khải ôm lấy cô, hai người tứ chi giao triền. Từ thế ấm vị vô cùng Tiểu vũ vui vẻ lại cắt tiếng nói Mẹ à Mẹ hỏi bà có thể lái xe Đưa chúng ta tới trường được hay không ạ Lường những du thật sự là mong muốn khóc mà Cánh cửa này có thể hay không là khóa lại chứ Học không thành vấn đề Kỳ mẹ khai người người hương tóc của vợ trước Mái tóc của cô tuy là rối tung Nhưng có phiếm mùi hoa ngọt ngào Bà phải đi họp sao Không cần Tiểu vũ à Mau đi mau Mau đi đâu đi mà Lương nhược dù dùng hết sức chống đỡ thân thể Không để cho mình dựa vào hắn Nhưng theo thời gian một giây rồi lại một giây qua đi Thắt lưng của cô đã tê rần Tiểu vũ như thế nào lại còn công rời đi chứ Cái kia Muốn gọi điện thoại cho chú A-Z sao Chú A-Z có thể hay không giúp ba Ăn bài công việc chứ không cần cảnh, tiểu vũ à Chú A-Z thật sự rất là thông minh Nhất định đoán ra được ba hôm nay muốn đưa mẹ con đi đến trường Cho nên sẽ không ăn bài công việc đâu Cái kia nếu chú A-Z đoán không được thì sao ạ Tiểu Vũ lại cờ giải oai đầu mà cất tiếng nói, còn cô thì khóc ròng trong lòng, chỉ cầu mong Tiểu Vũ mau đi mau. Tiểu Vũ à, yên tâm đi, chú à gì nhất định có thể biết được. Kỳ Mai Khai rất là thành thơi nhìn bộ dạng chật vật của vợ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện